các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi lại là tôi đã thực sự cảm thấy sức lực đồi. Lại một lần nữa, tôi mở mắt ra và nhìn quanh, vẫn là một căn buồng trắng toát, cái cơn số có vẻ như đã hạ dần, nên cái cảm giác mệt mỏi cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Tôi mệt mỏi ngồi dậy nhìn quanh, không có một ai xung quanh mình cả, chỉ có tôi đang ngồi trên cái giường bệnh trắng toát. Thế nhưng ngay khi tôi định bước xuống Thế có một cái cảm giác kỳ đó rất là, và không phải đôi chân, đôi chân của tôi như có cái gì đó không đúng. Tôi từ từ nhìn xuống dưới chân của mình, bất ngờ toàn thân của tôi khẽ run lên. Tại sao? Tại sao ở dưới cái tấm chăn mỏng manh kia lại là một cái chân ngắn, một cái chân dài thế kia? Tôi nuốt nước bọt và cố bình tĩnh thử cử động hai bàn chân. Thế nhưng tim của tôi dứt gần trập. Khi tôi chỉ có thể cử động được một bên bạc chân mặt tôi Tôi nhanh tay Lật mạnh cái tấm chân mỏng màn đó ra Tôi kinh hãi trố mắt Mà nhìn Khi mà một bên chân của tôi đã bị cắt cục hoàn toàn Miệng của tôi trung rảy nói Không Không Thế rồi tôi chợm hai tay lên Cái phần băng bó mà gạo thét vang lên Không Không Không được Ngay lập tức Một loạt bác sĩ y tá lao vào cố trấn tỉnh tôi lại. Thế nhưng tôi vùng vẫy kịch liệt gào thét. Các người bu tôi ra, không tới đâu, tôi đang mơ thôi, chỉ là tôi đang mơ thôi. Không tài nào trấn tĩnh được tôi. Cuối cùng, một vị bác sĩ phải tiêm cho tôi một liều thuốc an thần cực mạnh, khiến cho toàn thân của tôi mềm nhũn lại, phải và chìm vào giấc ngủ. Khi tôi mở mắt ra, thì người đầu tiên mà tôi nhìn thấy đó là hàng trích bệnh của ta là bộ quân phục đối ngoại quốc vọng trang xì. Vẻ mặt của hắn thì khá là nghiêm trọng, và có thoảng một chút gì đó lo sợ. Như nhận ra là tôi đã tỉnh nhất, hắn hỏi: "Cậu, cậu cảm thấy như thế nào rồi?" Như nhớ ra rằng mình đã bị cắt đứt mất một chân, hai mắt của tôi bỗng tuột trời hai hạt lệ. Tôi nhìn hắn hỏi: "Cô, cô có thuốc không?" Hắn nhìn tôi đáp: Nhưng mà cậu đang trong phòng điều trị đặc biệt mà. Tôi gào lên trong trước mắt. Cậu có thuốc không? Hằng tới dài, móc trong túi áo ra gói thuốc và cái bật lửa đưa cho tôi. Tôi cố ngồi dậy, tự đưa vô thành giường và châm thuốc. Ngay khi tôi vừa nhả cái làn khói đầu tiên thì máy báo ô nhiễm trong phòng bỗng rú lên. Một nữ y tá lao vào, thấy tôi đang phì phèo điếu thuốc thì tiến tới nói: Anh không được hút thuốc trong phòng này đâu." Thế nhưng Hằng đã quay lại, phả ra hiệu cho nữ y tá này và nói, "Không sao đâu." Nữ y tá này cúi đầu, thấy rồi cô ta lui ra. Đợi khi nữ y tá này đóng cửa phòng lại, Hằng cũng lập tức làm một điếu. Cả tôi và Hằng cứ ngồi trong phòng mà phì phèo điếu thuốc, không ai đối với ai một câu nào. Ngồi được hơn 1 phút, Hằng mở lời, Tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Tôi vẫn ngồi im lặng không trả lời, đôi mắt nhìn xa xăm, miệng thì từ từ nhả khói, hằng hỏi lại: "Quan, cậu có ổn không?" Tôi buông lời đáp: "Hỏi đi." Hằng nói tiếp: "Từ sau khi địa điểm nhà giữa trại tộc Nguyên, cậu có giếm tôi điều gì không?" Tôi từ từ quay đầu ra nhìn hằng, nói: "Ý cô là sao?" Hằng thở dài đáp. Cái vết thương mà cậu mang trên người là từ đâu mà có được chứ? Tôi không nói gì, chỉ ngồi đắp vết thuốc. Hằng lúc này mới ngồi sát lại, cô ta nói bằng cái giọng nghiêm trọng. Cậu phải cố nhớ lại đi. Phải nói thật cho tôi biết, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi dập điếu thuốc, quay đầu nhìn Hằng. Thế rồi, tôi kể cho cô ta nghe rằng trước khi bước qua cái thế giới bên kia có sự sống, tôi như mơ thấy rằng mình bước vào một căn phòng. Thế rồi chính cái kẻ lạ mặt kia, cái kẻ mặc bộ đồ giáo xác bọc vải, đầu đội tròn, miệng thì bịt bạc một tấm sắt, hai con mắt đỏ rực sáng quắc. Nhìn hắn, chính hắn đã làm tôi bị thương ở đùi. "Nghe tôi kể đến đây." Hắn hít đợi trẫn gợi ra. Đôi mắt cô chỉ toát lên cái vẻ gì đó tẩn thờ vô hồn lắm. Thế rồi, Hằng trung đẩy hỏi tôi. "Cậu cậu chắc chắn đó là sự thật chứ?" Tôi khẽ nhìn Hằng, gật đầu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net